Cô dâu Mẹo Danh, tác giả Kenny, người đạo Ellie, chuyện được phát trên thế giới audio.org. Trường 24 Phi Khăn Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Phi Khan cô có sao không? Tôi ngước nhìn người đó, là chị trưởng phòng nhân sự. Phi Khan tay của cô... Chị ấy cầm lấy bàn tay ướt máu của tôi, lo lắng. Tôi muốn nói lời cảm ơn chị, nhưng những tiếng nấc lên tiếp làm tôi không thể nào mở miệng được. Đưa mắt nhìn chị, gạch đầu thay lời cảm ơn, tôi loạn trạng rời khỏi nhà kho. Phía sau, chị trưởng phòng đang gọi di động trai ai đó. Phi Khanh, em đi đâu vậy? ăn tìm em mãi. Vĩnh Cường... Tôi gọi tên anh một cách yếu ớt Chân như sắp không đứng vững Phi Khan Anh hoảng hốt Khi kịp nhìn thấy tình trạng tôi lúc này Một động tác rất nhanh Anh bé bỗng tôi lên Chạy đi thật nhanh Sao lại như thế này hả Khan Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với em vậy Tôi không muốn nói gì hết Hay đúng hơn là chẳng biết Phải nói gì với anh Tôi im lặng nằm trong vòng tay anh Mà trong đầu chỉ có hình bóng của hắn Đang chạy rất nhanh Anh chệt khựng lại Tôi thấy vòng tay anh Xích chặt tôi hơn Trước mặt tôi và anh bây giờ là hắn Đang chạy ngang lối đi Tại sao cô bị thương Mà không nói cho tôi biết hả Hắn nhìn chầm chầm vào tôi Quét lớn Nói cho anh biết thì sao Anh sẽ thương hại Mà không bỏ mặt tôi ở đó à? Tôi không cần. Tôi run run bố chạch vào cánh tay anh để giữ cho mình bình tĩnh. Đi thôi An Vĩnh Cường. Xin lỗi giám đốc. Anh bế tôi lướt qua hắn. Tôi cố không quay nhìn lại vì tôi sợ rằng... Tại nhà riêng của anh, Sắc mặt em tái quá Anh nói khi đã bằng vết thương trên tay cho tôi Em không sao đâu Chỉ là vết thương nhỏ thôi Tôi cố gượng cười Đưa tay lên xuống trước mặt anh Anh xem bây giờ không đau nữa rồi Không phải ở đó Mà là tim em kìa Giọng anh cứ chầm chầm và thấp dần Anh không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng em rất yêu Việt Hùng, có đúng không? Vĩnh Cường Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc đi, đừng cố nữa Vĩnh Cường em... Và rồi một lần nữa, nước mắt tôi lại trôi dài Em ngốc lắm phải không anh? Dù biết rằng anh ta đã có người yêu Biết rằng anh ta chưa một lần để ý mắt tới em Nhưng em vẫn không thể nào không yêu anh ta Em xin lỗi anh vẫn Cường Anh rất tốt với em Nhưng em không thể Đừng xin lỗi anh Khanna Anh chỉ cần em biết rằng Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi Hay tuyệt vọng Hãy nhìn về phía sau Anh sẽ luôn đợi em Anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt Đừng cố gắng làm những điều Mà trái tim em không muốn Tôi nhìn vào mắt anh Ánh mắt đầy những yêu thương, một lần nữa tôi chỉ biết nói xin lỗi An.